Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giấc ngủ dài. gái em họ đã đi đầu từ sáng và mẹ anh cũng vậy anh chưa nhìn thấy họ từ lúc trở về những phần cơm để cho mặt bạn yên anh biết rằng họ vẫn ăn chưa và để yên cho bác ngủ mà không họ gọi nhưỏ bậ mà anh không biết chuyện gì đang xảy ra như cái bác mất ngủ hàng đêm bà xót xa đến nỗi không dám hỏi han thêm câu gì sợ bác nhớ lại chuyện không vui Mà càng thêm đau đớn Thậm chí bà còn không dám đả động Đến đề tài phó công an phượng nữa Bà ăn ngầu nghiên xuất cơm trên mặt bàn Như chưa bao giờ nhìn thấy thực phẩm Khi đã tan dần cơn đói Anh mới để ý thấy rất nhiều đồ lễ bày đặt trên mặt bàn ăn Bà chợt nhớ ra bà vừa Làm một bản thờ mới Và mấy ngày này đang rất thích thú Đi mua sắm đồ bảy biệt Vài dây tràng hạt Một cành lọc vàng làm ở dây tràng kim Hai lư đồng và cả một tờ lịch Phật Hai mặt lư đáng của Bách Dừng lại hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni Tòa ánh sáng hào quang trên đài xên Màu sắc của tờ lịch Non lè loẹt và lối thiết kế Thì hết sức lạc hậu Màu vàng của áo Phật bóng lộn trên giấy câu sơ Đột nhiên có điều gì đó Đức Phật khiến Bách phải dừng lại Và sau vài di vân vân Bách quảng cả bát cơm và cuốn cuộn Bộ nhà và máy tính và chỉ cập facebook của Đu Gà Rồi từ đó vào danh sách Bạn bè của Đu Gà Đức Phật Chúa giê Isaac Newton Người Bách như lên cơn sốt Anh gọi chữ Google Rồi bắt đầu tra các từ khóa Là tất cả nickname của những chủ nhân Facebook vô hình Anh đọc tất cả mọi thứ Có thể trong nhiều giờ đồng hồ Và khi Bách đã tìm ra cái điều Mà anh muốn tìm Anh cũng muốn hét lên thật to Để thông báo sự thật kỳ dị Mà anh vừa khám phá quỷ hơi Cậu không thể tin được đâu Tôi tin là cậu sẽ thích thứ này Bách lầm bầm với màn hình máy tính Như một kẻ lầm cập Rồi tức thì thoáng chút băn khoăn Hay cậu đã tìm ra hộ mình nhỉ Mình không tin là mình đã làm được điều đó Mình hâm mộ mình quá Bách tuyệt miệng ra cười Mặc tiếng gõ gấp gáp Bên ngoài ánh cửa đang khóa trái Mẹ anh và Ken Bình Quang đã về từ lâu Màn đêm dần buông xuống Nhưng Bách vẫn không thể rời chiếc máy tính Anh nói vòng ra ngoài Con ăn rồi nhé Mọi người có ăn tối tự nhiên Cả ngày Những dữ liệu được nối Mà anh vừa truy cập vào Khiến Bách không thể kiểm chế thêm được nữa Anh bấm số của túi đen Và đến lần thứ 3 ba Mới thấy cậu ta nhấc máy Đầu dưới bên kia đầy tiếng người gì dập Alo Alo Này Tú, cậu có biết Morrissey là ai không? Có biết. Morrissey tên thật là Stephen Pitchick Morrissey, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1959. Từng là ca sĩ Volcan trong ban nhạc The Smith của anh. Em thuộc lòng do anh Bách, giọng túi đen đèo đèo vô cảm một cách đáng kinh ngạc. Tôi tìm ra thứ hơn thế, là chìa khóa cho động cơ của cả 5 vụ án mạng này. Bạch nói trong trạng thai phân khích Quên mất rằng lúc này đã gần một giờ sáng Và cô chính vì không đẩy thời gian Nên Bạch mới không nhận ra rằng Xung quanh tú đen Dường như vẫn đầy nhóc người Cô đang ở đâu Đang ở dưới nhà anh Giọng tú đen vẫn có màu vẻ gì đó kỳ lạ Mà tức thời Bạch chưa nhận ra Nhưng câu trả lời của cậu ta Khiến anh kêu lên kinh ngạc Tại sao thế Cậu đến đây có việc gì Không phải đến thăm anh đâu, ở đây một xác chết. Sao? Ở đâu kia? Một trong những căn biệt thử bỏ hoang mà anh vẫn ao ước, được tăng tụi em mỗi người một căn ấy. Mạch đập của Bách hơi gấp một chút, khi anh nhắc đến căn biệt thử bỏ hoang. Ai vậy? Bách thở dài nặng nề sau vài giây im lặng. Còn lại một cô gái trẻ nữa. Tú đen cũng im lặng. Và mãi sau mới khó nhọc thông báo mệnh đề tiếp theo Đã bị khoét cả hai mắt Trừng 22 Mắt xanh Khi Bách Đứng đúng cái nơi mà buổi sáng đầu tiên chạy thể dục Đã giáp mặt đôi nam nữ không một mảnh vải che thân Anh cảm thấy hầu như chắc chắn mình đã biết được nạn nhân là ai Lần này thì không chỉ Mai Thanh tú đen Mà cái đại tá Đoàn Kỳ Hoa cũng có mặt ở hiện trường. Tất cả đều căng thẳng. Khi Bách xuất hiện, trưởng ban chuyên án tránh nhìn vào mắt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net